để mua hàng ủng hộ cho Toman và ủng hộ cho ekip nhé Cảm ơn quý vị rất rất nhiều Và ngay bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa chúng ta cùng nhau lắng nghe nội dung tập 12 tập cuối của câu chuyện Món nợ 6 năm Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Đức Việt bị tấn công bất ngờ Không tự chủ được hành động Nên ngã xuống đất Tối đồ trên tay rơi xuống bung ra rơi vương vãi Hắn ngước mắt lên bàng hoàng khi nhận ra trước mặt mình là Duy Phong Và Minh Đăng Ký ức về vụ đánh ghen quay trở lại Điều này làm Đức Việt cảm thấy rất kinh hãi Mình đang chủ động ra hiệu cho Duy Phong Không được đánh người Anh đi lại chỗ Đức Việt Thiện chí muốn nói chuyện đàng hoàng Cuối cùng cũng tìm được mày Mày lần trốn tốt lắm Đức Việt che giấu đi Sự lo lắng trong lòng Lạnh lùng đáp Tìm tao có chuyện gì Lại định đánh ghen tiếp à Không Còn chuyện quan trọng hơn cả chuyện đấy Nói đi Suốt cuộc là mày muốn gì Cô ta không có ở đây Mày đi chỗ khác mà tìm Nghe nói Thảo Bị mày bỏ dư <cười> Nhanh như vậy Mà cô ta đã báo cho mày biết rồi sao Mày tính quay về đây trả thù cho vợ của mày à? Tao đâu có cần cô ta. Tao đến đây tìm người khác. Ngoài tao ra chẳng có ai ở đây cả. Tao biết hết rồi. Mày đang giúp em gái của Bình An trả thù vợ tao. Vụ ngoại tình kia cũng nằm trong kế hoạch của hai người. Một mình mày không thể thành công được. Nói đi, con bé đấy bây giờ đang ở đâu? Tao không biết Bình An là ai. Và tao cũng không biết em gái của anh ta. Khi tao mất công tới đây gặp mày, tức là trong tay tao đã có bằng chứng, chỉ cần mày nói hết sự thật, tao nhất định sẽ có cách khiến cho cô ấy buông bỏ tất cả. Nhạc đến Thủy Dương, mình đang lại cảm thấy rất đau lòng, anh cố gắng che đi, vẻ thiếu kiên nhẫn, lời nói ra không chỉ muốn tốt cho cô mà còn muốn tốt cho cả Đức Việt. Tao nói rồi tao không biết, mày đừng có ép tao. Mình đang thở dài vì sự cố chấp của Đức Việt, trong khi Duy Phong lại thiếu kiên nhẫn vô cùng, đứng bên ngoài chỉ trực chờ nắm đấm để xông vào. Nếu mình đang không can ngăn, e rằng bây giờ xe cấp cứu đã có mặt để đưa người bị thương đi bệnh viện. Là người đã từng yêu rất sâu đậm, nên mình đang nhìn thấy tình cảm mà Đức Việt dành cho Thủy Dương thông qua ánh mắt, đánh vào tâm lý vừa là cách đánh an toàn vừa là cách dễ dàng thành công nhất. Anh ngồi xuống bên cạnh Đức Việt, dáng dấp của hai người đàn ông hiện lên, mang theo vẻ cô đơn khó nói. Mình đang mở điện thoại, ấn tìm kiếm gì đó một hồi lâu. Xong rồi, anh mới đưa cho Đức Việt xem. Tao biết Thủy Dương là Thù Dung, là em gái của Bình An. Chính cô ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi gương mặt. Mình đang vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Đức Việt, thấy hắn im lặng anh lại tiếp tục. Mày có biết cô ấy bị bệnh gì không? Mày biết, mà vẫn giúp cô ấy trả thù sao? Rồi mày có nghĩ đến việc những người không liên quan bị kéo vào vòng xoáy này không? Mày có tình cảm với Dương, nhưng mà việc mày làm đang dồn con bé vào đường cùng, vào chỗ chết mày hiểu không? Bị bệnh á? Thủy Dương bị bệnh gì? Đức Việt nghe đến đây, biểu cảm có chút thay đổi, nhắc đến Thủy Dương, Quả thật người đàn ông này không thể nào che giấu được cảm xúc. Để lấy được lòng tin của Đức Việt mình đang phải rất cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, thậm chí còn phải kèm theo bằng chứng để đối phương không nghi ngờ. Mình đang lấy ra hai tờ bệnh án tâm thần rồi đưa cho Đức Việt. Ngay khi thấy những dòng chữ được ghi trên đó, hắn ta cảm thấy tâm trí trao đảo, không thể tin vào mắt mình. Giọng điệu tức giận Mày Mày làm, mày làm ra Bệnh án của cô ấy chứ gì Mày nghĩ cô ấy bị tâm thần sao Không Không phải như thế Đức Việt bị mình đăng khống chế tâm lý Bởi vì muốn chứng minh Thủy Dương là người bình thường Nên đã đưa ra vài lời nói bảo vệ cô Thành ra thừa nhận luôn chuyện mình và Thủy Dương Có quen biết với nhau Vậy là mày vừa mới ngầm thừa nhận Thủy Dương là Thủy Dung Khi lần đầu tiên nhìn thấy tờ giấy này Tao cũng có tâm trạng giống như mày Mày ở bên Dương lâu như vậy Mày không biết em ấy Từng nhập viện điều trị bệnh tâm thần Những hai lần hay sao Đức Việt chỉ biết Thủy Dương bị bệnh trầm cảm nhẹ Không nghĩ tâm lý Là bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức này Từ khi về nước Hai người không ở bên cạnh nhau nhiều Thủy Dương có đôi khi tự dưng biến mất Nói là thăm mẹ ở trong bệnh viện Nhưng bây giờ Đức Việt mới biết Hóa ra là cô nhập viện điều trị Căn bệnh ấy chưa từng mất đi Chỉ là Thủy Dương che giấu quá tốt. Trước mặt mọi người, cô luôn tỏ vẻ mình là người bình thường và rất khỏe mạnh. Trong giây phút yếu lòng, Đức Việt bột miệng tiết lộ. Cô ấy nói với tôi, chỉ bị chồng cảm nhẹ. Người bị bệnh tâm thần nặng mới là mẹ của cô ấy. Mẹ Dương đang điều trị bệnh có phải không? Đúng. Hóa ra mày không thân với Dương giống như tao nghĩ. Nếu như mày thân với Dương, Thì mày không biết Mẹ em ấy Đã chết rồi sao Đã chết Hoàng đường Mày lấy thông tin này ở đâu Mày đừng quá đáng Mình đang lại tìm kiếm một vài tấm ảnh trong album điện thoại Rồi đưa cho Đức Việt xem Anh giải thích rất cặn kẽ Chỉ vì muốn biết sự thật nhanh nhất có thể Đây là ảnh chụp Hũ cho cốt Và những bức thư Mà tao vô tình thấy được trong vali của cô ấy Mày xem và đọc kỹ đi Tao lừa mày để được cái gì Đức Việt không dám tin vào mắt của mình. Tên trong hũ cho cốt đúng là tên thật của mẹ Thủy Dương và nét chữ trong những bức thư kia. Chính xác là nét chữ của cô ấy. Đức Việt phải tin bởi vì đó là hiện thực. Anh thấy rất tổn thương. Không ngờ Thủy Dương lại có thể giấu mình một bí mật lớn đến như thế. Không biết nói gì, chỉ có thể thu mình lại một góc gặm nhấm sự đau đớn. Thời điểm quan trọng, mình đang lên tiếng chốt hạ. Thành công để Đức Việt cùng mình kết thúc chuyện rắc rối này. Bỏ qua những khúc mắc của chúng ta, điều ta muốn làm bây giờ là giúp Thùy Dương thoát ra khỏi cuộc chiến hận thù này. Mày biết nơi mà mẹ em ấy nằm điều trị bệnh có đúng không? Nếu như mày muốn xác nhận sự thật, chúng ta cùng nhau đến đó. Đức Việt xoa mặt đầy bất lực, cố gắng thật tỉnh táo, nhưng hoàn toàn không thể. Giống như Minh Đăng, anh cũng rất muốn biết sự thật. Mẹ cô ấy điều trị ở bệnh viện trên thị trấn Cùng quê với Phương Thảo Tôi đến đó vài lần Nhưng chưa được một lần nào Vào thăm mẹ cô ấy Bệnh viện thị trấn sao Hình như đó là nơi mà Thùy Dương từng điều trị Mỗi lần cô ấy đi gặp bác sĩ trao đổi Tôi chỉ đứng bên ngoài Có khi nào cô ấy không muốn mày biết về tình trạng bệnh tật Cô ấy nói dối là đi thăm mẹ Nhưng thật ra là đi thăm khám bệnh cho chính mình Tôi không biết Tôi có gặp qua bác sĩ tâm lý điều trị bệnh cho mẹ Dương Bác sĩ hay khuyên tôi Nên để ý đến cô ấy nhiều hơn Lúc về còn cho rất nhiều thuốc Tôi cứ nghĩ Đó là thuốc bổ Chứ chưa bao giờ nghĩ Đó là thuốc trị bệnh Đó chính là bác sĩ điều trị tâm lý cho Dương đấy Còn mẹ cô ấy chết rồi Cần bác sĩ làm gì chứ Chúng ta đi Để đến gặp bác sĩ của em ấy Là có thể hiểu ra mọi chuyện Mày cũng không muốn Dương bị hủy hoại cuộc đời Có đúng không? Mày yêu Dương thì mày phải để tao giúp em ấy. Mày không giúp được đâu Minh Đăng. Bởi vì nỗi đau khổ của cô ấy mày không hiểu được. Tao giúp được, bởi vì tao biết Dương có tình cảm với tao. Em ấy chưa bao giờ có ý định muốn hại tao và tao cũng chưa từng muốn em ấy phải sống khổ sở như thế này. Không. Thủy Dương từng muốn hại tất cả những người có liên quan đến Phương Thảo. Bao gồm cả anh và con người Nhưng anh đối xử với Dương quá tốt Điều này vô tình làm cô ấy yêu anh Rồi thay đổi mọi kế hoạch trả thù Vậy thì coi như tao xin mày Chúng ta phải bỏ qua chuyện cũ trước Hãy hợp tác với nhau Để cứu cuộc đời của Thủy Dương Phương Thảo Sẽ bị trời phạt Còn chúng ta không thể nào đứng chơ mắt Nhìn Thủy Dương từ từ đi xuống địa ngục được Giúp được sao? Chúng ta không thể giúp được Sự cố gắng của chúng ta thì có thể giúp Chỉ cần thuyết phục và đưa Thủy Dương đi chữa bệnh Em ấy chắc chắn Sẽ buông bỏ những tiêu cực Về hận thù, mày hiểu chứ? Nếu thành công Thì tôi được gì? Làm sao để tôi tin anh? Mày sẽ có được Dương Và tình yêu của cô ấy Còn tao sẽ rời đi Tao không sống ở thành phố hiện tại nữa Tao đem Phương Thảo đi Nếu tao có ý định làm hại Dương Mày cứ việc giết tao, tùy ý. Vậy tôi hỏi anh một câu. Anh phải trả lời thành thật cho tôi biết. Anh có yêu Thủy Dương không? Câu trả lời khiến Minh Đăng hơi khựng lại. Anh này tránh ánh mắt của Đức Việt, không muốn người khác nhìn ra tâm tư của chính mình. Nói yêu thì cũng đúng, mà không yêu thì cũng đúng. Tình cảm vốn dĩ là thứ rất khó nói ra. Những thứ tuy bình thường, nhưng lại khiến chúng ta rất rung động. Cũng giống như việc Minh đang gặp Thùy Dương Cô không xinh đẹp như Phương Thảo Nhưng tính cách của cô lại không có điểm chê Từ làm việc nhà đến việc chăm sóc bé dâu Cô đều làm rất vẹn toàn Điều đó, chính điều đó Đã làm trái tim của Minh Đăng Cảm nhận được tình yêu của một gia đình Không một lời nào là yêu Nhưng mọi hành động mà Thùy Dương làm Đều chứng tỏ tất cả là yêu Mình đang suy nghĩ rất kỹ Cũng nhiều lần ngồi xuống nói chuyện với bản thân mình Anh biết tình cảm trong lòng anh Không phải là tình yêu Mà chỉ là tình cảm quý mến đơn thuần So với việc muốn yêu Dương Tao muốn trở thành anh trai của cô ấy Ừ Vậy thì tôi hiểu rồi Bây giờ đến lượt tao hỏi mày Thủy Dương đang ở đâu Tôi giống như anh thôi Tôi vẫn đang tìm kiếm cô ấy Lần gần nhất liên lạc là sáng ngày hôm qua Cô ấy bảo mày, đi đến đây chờ đợi có phải không? Ừ. Ngày mai, hãy đến bệnh viện tâm thần đấy đi. Tao có linh cảm, Thủy Dương đang ở đó. Lần này tôi tin anh, bởi vì Thủy Dương, chứ không phải vì điều gì khác. Kẻ thù bỗng dưng trở thành bán, ba người đàn ông bắt đác sĩ ở chung một căn phòng cho đến sáng ngày hôm sau. Ba người không biết ở bên ngoài, Thủy Dương đã nghe hết cuộc nói chuyện, Tối hôm qua cô muốn đến gặp Đức Việt Nào ngờ lại thấy anh đồng ý hợp tác Với đám người Minh Đăng Cô tức giận bởi vì không muốn Ai đó nhúng tay vào chuyện của mình Đã đến nước này Cô sẽ tự kết thúc mọi thứ Theo cách mà họ không mong muốn Ai muốn các người giúp tôi Nỗi đau của tôi các người làm sao hiểu được Tôi bỏ rơi chính mình Kể từ ngày anh trai tôi mất rồi Tôi đã buông bỏ cuộc đời của mình Vào ngày mẹ tôi mất Các người muốn giúp tôi sao? Đừng có mơ. Thủy Dương lặng lẽ rời đi trong im lặng. Hành động vô cùng cẩn thận. Lúc lái xe trên đường, cô lấy điện thoại gọi cho bác sĩ từng điều trị cho mình để dặn dò vài điều. Xong rồi Thủy Dương mới ấn mở nguồn chiếc điện thoại đã từ lâu ngày chưa dùng đến. Cô nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu, sau đó mới ấn nút gọi. Phía đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy và đối phương chính là Phương Thảo. Thủy Dương đi à Mấy ngày hôm nay làm cái gì Mà chị gọi cho mày không được Thủy Dương nghe giọng của Phương Thảo Đoán là cô ta chưa hay biết Về thân phận của mình Nên lại càng đắc ý Cô cười, giọng điệu nhẹ nhàng Chị đang ở đâu đấy Mấy ngày hôm qua chị ở đâu Ừ chuyện Chuyện này khó nói lắm Chị đang bị người ta trả thù có phải không Ừ, chuyện này sao mày biết Anh đang có nói với em Nên bây giờ em với bé dâu Đang ở nhà gì của anh ấy Anh ấy bảo đợi mọi chuyện lắng xuống Rồi mới trở về nhà sau Vậy à Thế mày có biết danh tính của kẻ đấy không Chị không biết thì làm sao em biết được Em lo cho chị Nên mới gọi điện hỏi thăm chị đấy Bây giờ chị đang ở đâu Chị đang ở khách sạn của bạn anh Đăng Anh ấy cấm mọi người Không được cho chị về nhà Nhưng mà không sao đâu Em có cách này Ừ Mày nói đi. Sáng sớm mai, em đưa bé dâu qua khách sạn gặp chị. Ở khách sạn chắc chắn có tay mắt của anh Đăng nên em rất sợ bị phát hiện. Hay là thế này, mai em thuê một chiếc xe. Em đứng ở bên kia đường, chị lên xe rồi chúng ta gặp nhau có được không? Ừ ừ, chị cảm ơn nhá. Mày tốt với chị quá. Chị thực sự nhớ con gái của chị. Vâng ạ, chỉ cần chị bế được bé dâu thì chị có thể uy hiếp Để anh đang cho chị về nhà. Em nói thật, em chẳng muốn hai người ly hôn. Vậy cứ làm theo lời của mày đi. Chuyện này là bí mật của hai chúng ta đấy. Em biết rồi. Sau khi cúp máy, nụ cười trên gương mặt của Thủy Dương chợt tắt. Cô lái xe từ ngoại thành trở về nội thành, đi đến cửa khách sạn, đợi Phương Thảo từ sáng sớm. Ai mà ngờ chị ta lại ngu ngốc đến như vậy. Cũng trách luôn cả Minh Đăng. Không tiết lộ danh tính của Thủy Dương cho Phương Thảo biết Sự tổn thương trong quá khứ Đã tạo nên một hận thù Rất rất lớn Mỗi người đều mang theo một câu chuyện của riêng mình Mà người khác không thể nào hiểu được Mỗi khi nhớ về một người Và chợt nhận ra người đó đang ở thế giới khác Lúc đó cảm xúc của chúng ta sẽ như thế nào Sẽ giống như Thủy Dương điên cuồng cào xé tâm can Tự trách ông trời tại sao quá tàn nhẫn Ngày anh trai và mẹ đi xa Hai người ấy chẳng nói với cô gái nhỏ một câu nào, cứ như vậy mà ra đi, trong đau đớn, toàn thân đều bao phủ bởi một màu đỏ của máu. Thủy Dương lại khóc rồi, cô nhớ mẹ nhớ anh, nhớ gia đình nhỏ đã từng ngập tràn tiếng cười. Mẹ ơi, anh ơi, con xin lỗi, con muốn chị ta về trả giá, con muốn chị ta về nếm trải sự đau khổ của con. Cuộc đời này bất công Cô ta có một người chồng rất tử tế Anh ta đối xử với con rất tốt Chị ta còn có một đứa con gái rất đáng yêu Con thực sự quá yếu đuối Chuyện hận thù này Khiến cho con rất mệt Vậy nên con quyết định Sẽ trừng phạt chị ta một mình Không phải là con nhân từ, Mà vì con đã đem lòng Yêu chồng của con Không phải là con nhân từ. Mà bởi vì con đã đem lòng Yêu chồng và con của người đàn bà Xấu xa ấy Con không thể Con không dám làm hại hai người ấy mẹ ạ. Khi trời vừa hừng sáng Duy Phong Minh Đăng và Đức Việt cùng lên xe xuất phát Cả ba người ăn tạm màu bánh mì lót dạ Rồi giờ đi trong tình trạng không được tỉnh táo Vì đêm qua Không ai ngủ ngon giấc. Cùng lúc đó Thủy Dương và Phương Thảo đã gặp được nhau Thấy người giúp việc lái xe ô tô Cô ta rất ngỡ ngàng Ai mà nghĩ được một cô gái quê mùa lại có thể làm được việc này chứ? Phương Thảo ngạc nhiên không ngừng thắc mắc. Này Thủy Dương, mày biết lái xe hồi nào đấy? Chị không ngờ đấy. Thủy Dương không đáp, sau lớp khẩu trang cô sớm nở một nụ cười mỉa. Cô rút từ trong túi áo ra một lọ nhỏ, chứa dung dịch sau đó không nói không rằng xịt thẳng vào mặt Phương Thảo. Cô ta bị bất ngờ không kịp phản ứng đưa tay khua khua trước mặt, giọng gắt gỏng. Mày làm cái gì thế à? à dạo gần đây có dịch cúm à nên em phải xịt khuẩn mà em phải bịt mấy lớp khẩu trang rồi đây này thôi được rồi nể tình mày giúp tao nên tao không tính toán mà con gái của chị đâu bây giờ em đưa chị đi gặp bé dâu con bé khóc quá em không bế theo được thuốc mê lúc này đang dần len lỏi vào từng giác quan của phương thảo thủy dương đưa mắt liếc nhìn cuối cùng không nhịn được mà buông lời anh đang biết danh tính của kẻ Đang trả thù chị đấy Anh ấy không nói cho chị biết à Anh ấy giấu kín lắm Hỏi thế nào cũng không nói gì Vậy Em nói cho chị biết nhé Ai Chị gặp rồi Chị không nhớ Chị xem mặt con bé đấy rồi Nhưng mà thực sự Là chị chưa gặp nó bao giờ Vậy á Bây giờ chị mở mắt ra chị nhìn cho kỹ nhé Người đó đang ở đâu Ở đây Người đó chính là em Ngay trước mặt chị Tiếng mưa rơi át đi tiếng của Thùy Dương Làm Phương Thảo không nghe rõ Cô ta phải lớn tiếng Hỏi thêm một lần nữa Mày vừa nói gì Ai đang ở đây Chào chị dâu hột Em là Thu Dung Là em gái của anh Bình An Và chính là kẻ thù lớn nhất của chị đây Thùy Dương cười bỏ khẩu trang Ánh mắt ngấn lệ Nhìn Phương Thảo chằm chằm Bằng tất cả hận thù trong những năm qua cộng lại Phương Thảo khiếp sợ, đang định lên tiếng nói gì đó Thì nhận ra các tứ chi của mình có vấn đề Cô ta chỉ kịp ú ớ vài câu Rồi quay ra ngất lĩ Thủy Dương cười Trong ánh mắt mang theo sự mãn nguyện Cô khởi động xe đạp chân ga lao nhanh về phía trước Trong khi Thủy Dương đang ngấm ngầm Thực hiện xong kế hoạch của mình Thì ba con người kia vẫn không hay biết chuyện Suốt một đoạn đường dài Mình đang chốc lát lại thúc giục Đức Việt gọi điện cho Thủy Dương Nhưng không được Mất gần 3 tiếng đồng hồ, bọn họ mới đến nơi. Duy Phong nhìn quanh một lượt, phát biểu ý kiến. Hồi trước, tao có đến đây điều tra rồi. Họ nói mẹ của Dương đã ra viện và về từ lâu, trong khi đang lại chụp được ảnh hũ cho cốt. Còn Việt thì nói rằng bà ấy đang nằm và điều trị ở trong này. Bây giờ chúng ta phải vào trong, tìm hiểu xem thế nào. Không ai nói với ai câu nào, bởi vì trong lòng mỗi người đều đang chấp niệm với câu trả lời của chính mình. Đức Việt đại diện đi vào bên trong Sau khi nói chuyện với người phụ trách Cuối cùng cũng gặp được bác sĩ Đã từng điều trị bệnh cho Thùy Dương Thấy ba người đàn ông xuất hiện Chỉ để hỏi về bệnh tình của cô gái Bác sĩ cũng hơi ái ngại Nhưng vì đã gặp và quen biết Đức Việt từ đó Nên vị bác sĩ kia Cũng mời cả ba người về phòng riêng và nói chuyện Ba cốc trà nóng được đặt trước mặt Vậy mà không ai muốn uống Bởi vì thứ họ quan tâm Còn quan trọng hơn rất rất nhiều Đức Việt mở lời như khẩn khoản cầu xin. Bác sĩ cũng biết tôi là bạn của Thu Dung. Trước đây tôi có đến đây rất nhiều lần. Bệnh tình của cô ấy đến nay tôi mới biết. Hồ sơ bệnh án hai lần nhập viện điều tra bệnh là sao ạ? Tôi muốn biết để còn có cách giúp cô ấy. Thật ra bác sĩ và bệnh viện không có quyền được tiết lộ bệnh án của bệnh nhân cho những người không có liên quan. Nhưng vì cô Dung gọi điện bảo tôi, được phép tiết lộ Nên tôi muốn nói cho ba người biết Cô ấy gọi điện cho ông sao? Ừ Đêm qua cô Dung có gọi điện đến và nói hôm nay Sẽ có ba người đàn ông đến tìm bác sĩ nói chuyện Cô ấy bảo tôi cứ nói hết sự thật Không cần phải che giấu Ba người đàn ông nhìn nhau Nhớ coi chung một suy nghĩ Không ai nói với ai câu nào Chỉ thở dài Rồi lại tiếp tục lắng nghe lời của bác sĩ Dung bị bệnh từ lâu Lần thứ nhất bị rối loạn lo âu trầm cảm nặng Lần thứ hai lại mắc phải hội chứng Tâm thần phân liệt gây ra ảo giác rối loạn suy nghĩ Luôn nhìn thấy những hình ảnh và âm thanh không có thật Hai đợt điều trị bệnh tuy ngắn Nhưng dung rất hợp tác Và dường như cô bé đã khỏi bệnh hoàn toàn Mình đang không tin Có khi nào Cô ấy giả bệnh Hoặc là Cô ấy giả vờ khỏi bệnh không Nếu sự thật là như vậy Chứng tỏ cô ấy diễn rất giỏi Đến mức qua mắt cả bác sĩ tâm lý như tôi Trước đây thực sự Bệnh cô ấy khỏi rồi Nhưng dạo gần đây Hình như đã tái phát trở lại Vậy cô ấy có hay tâm sự chuyện riêng cho bác sĩ nghe không ạ? Dường như là rất hiếm Bệnh này có thể tái đi tái lại rất nhiều lần Không thể nói trước được Vậy ông có biết mẹ của Dung không? Tôi biết Bà ấy từng nằm ở đây điều trị Trong một khoảng thời gian rất dài Nhưng bà ấy đã tự tìm đến cái chết. Chắc là được một năm rồi đấy. Hình như Dung hay sinh ra ảo giác, nghĩ rằng mẹ đang còn sống. Tháng nào cô ấy cũng nói với tôi là đến đây thăm mẹ. Đúng là tình trạng tự sinh ra ảo giác của Thu Dung rất nặng. Cô ấy hay đến đây nói là muốn gặp mẹ. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải nhờ một người phụ trách đưa cô ấy đến một phòng bệnh. Ở trong đó không có ai. Nhưng Dung lại nói chuyện như có mẹ ở đó Khi tỉnh táo sẽ biết mẹ không còn Còn khi có bệnh Thì cô ấy luôn nghĩ mẹ mình còn sống Tôi có nói chuyện và khuyên cô ấy nên nhập viện Để khám chữa và điều trị Nhưng mà không được Chúng tôi cũng bất lực không thể làm gì hơn Các anh là bạn của Thu Dung Hãy khuyên cô ấy đi điều trị tâm lý Càng sớm càng tốt Chúng tôi hiểu rồi Cảm ơn ông Vậy tôi xin phép Ba người bây giờ đã tìm được câu trả lời. Lần lượt rời khỏi phòng bác sĩ, việc họ không ngờ chính là Thủy Dương đã gọi điện chủ động nhờ bác sĩ tiết lộ bệnh tình của mình. Mình đang nhìn xa xăm, anh có một sự cảm trăng lành. Chúng ta bất cẩn thật. Đêm qua, Dương đã đến căn nhà đó và tình cờ nghe được câu chuyện của chúng ta rồi. Không biết cô ấy định làm gì đấy. Việt, mày có đoán được không? Tâm trạng của Đức Việt còn tệ hơn Minh Đăng. Anh dối bời Không ngừng vò đầu bước tai Điều cảm khó coi Anh đáp lại câu hỏi của Minh Đăng Con trời mới biết cô ấy muốn làm gì Tôi cũng giống như các anh Chịu thôi hóa ra cô ấy chẳng tin tưởng ai ngoại trừ bản thân mình Đến tôi đây thân cận như vậy Cô ấy còn không tiết lộ quá nhiều Duy Phong không ngừng Đi đi lại lại như đang suy tính điều gì đó Anh quay sang Minh Đăng Này Thủy Dương nó hận ai nhất Có khi nào Nó đi tìm Phương Thảo và tính sổ không? Hôm qua tao đưa Thảo về khách sạn của nhà mày. Tao bảo cô ấy ở yên trong phòng. Cái cô vợ bướng bỉnh của mày chắc chắn. Không cãi lời đâu nhẹ. Mày gọi lại nhắc nhở đi. Không muốn chết thì đừng bao giờ bước chân ra khỏi phòng. Ừ, để tao gọi điện. Mình đang phải gọi đến cuộc thứ hai. Đối phương mới bắt máy. Nhưng giọng điệu vang lên trong điện thoại hoàn toàn không phải là của vợ mình. Em chào anh, em nghe đây. Thảo đây à, có đúng em không? Đến giọng nói của vợ anh mà anh không nhận ra sao? Em không phải là Thảo, em là Thủy Dương Tại sao em cầm điện thoại của cô ấy? Em đang ở đâu? Em mất tích mấy ngày rồi mà anh không đi tìm em sao? Anh mới rời xa cô ta có một ngày mà anh lo lắng đến mức phải gọi điện xác nhận à? À, mà em không biết anh và Đức Việt nhận tình của vợ anh lại thân nhau như vậy đấy Ba người chắc là đến bệnh viện tâm thần rồi nhờ. Thủy Dương, cho dù có chuyện gì xảy ra, em phải thật bình tĩnh. Anh muốn gặp em. Nói địa điểm đi, anh đến. Em không còn tin anh nữa. Anh chỉ là một người xa lạ. Anh chẳng có quyền gì mà thay đổi cuộc đời của em cả. Thủy Dương à? Em không phải tên Thủy Dương. Đến tên thật của em, anh còn gọi không đúng. Dương hay Dung, thì em vẫn là một cô gái tốt bụng. Em là cô gái tốt bụng nhất trên đời mà anh biết Còn nhanh cầu xin em đấy Anh muốn cầu xin em chuyện gì? Đừng làm hại cô vợ Mà anh hết mực yêu thương có phải không? Chuyện cô ta từng làm Xin em để ông trời trừng phạt Có được không em? Chỉ có những kẻ ngốc Mới tin vào ông trời Mình đang em mệt lắm rồi Ngày hôm nay em thực sự rất muốn rời đi Em muốn được đoàn tụ với gia đình của mình Và em bắt buộc Phải đưa cô ta đi cùng. Mình đang muốn bật khóc vì quá bất lực. Anh nghe thấy giọng của Thủy Dương đang rất nghẹn ngào. Dường như đang muốn kiềm chế cảm xúc khi nói chuyện. Mình đang không cam tâm, rất khó chịu, nhưng chẳng làm được gì. Và cứ như vậy, nước mắt rơi ra trong sự bất lực. Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em. Nếu như em có chút tình cảm với anh, xin em hãy nghĩ đến bản thân của mình. Chỉ cần em còn sống là còn tất cả hy vọng. Đời người có chuyện gì Mà không thể vượt qua được chứ Mình đăng Anh không biết đấy thôi Đối với em ý, Đời người có rất nhiều chuyện Không thể vượt qua được Cụ thể là cái chết Nhưng em rất muốn cảm ơn anh Cảm ơn anh Bởi vì đã cho em biết Hóa ra trên cuộc đời đầy đau thương nghiệt ngã này Vẫn tồn tại Tình người Và tình yêu Nếu muốn cảm ơn anh Em phải đứng trước mặt anh và nói chứ Còn bé ngốc nghếch này. Anh yên tâm đi. Em nhất định sẽ cho anh gặp lại Phương Thảo. Nhưng mà gặp trong tình trạng vẫn còn sống bằng xương bằng thịt hay là gặp trong tình trạng một cái xác chết không hồn thì em không dám hứa đâu nhá Trên thành phố đang mưa rất to. Ba người bọn anh lái xe cẩn thận. Tạm biệt. Dương à! Dương! Đầu dây bên kia chỉ còn vọng lại tiếng tút tút. Minh đang ngồi sụp xuống đất ôm đầu và hét lớn chúng ta bị cô ấy lừa rồi cô ấy đưa Phương Thảo đi rồi cô ấy còn nói rằng sẽ đi đến một nơi thật xa để đoàn tụ với gia đình cô ấy mất hết tất cả rồi không thể lành được nữa rồi Duy Phong nghe xong toàn thân rụng rời còn Đức Việt thì chỉ biết nhìn Minh Đăng bằng ánh mắt kinh ngạc ba người đàn ông nhìn nhau chưa bao giờ bị rơi vào thế khó như bây giờ Thế bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Về thành phố đi Cần thiết thì báo công an Nghe xong Duy Phong và Minh đang không hẹn nhau Đều đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về Đức Việt Chưa bao giờ thấy Đức Việt Hành động quyết đoán như vậy Huống hồ Thủy Dương Lại là người mà hắn yêu Minh đang quay sang vỗ vai muốn ý khuyên Đức Việt Nên bình tĩnh Về thôi Trên đường chúng ta nghĩ cách Cô ấy có thể đưa Thảo đi đâu được chứ Ba người cùng nhau lên xe, tức tốc trở về thành phố. Mỗi người đều cố gắng vắt óc suy nghĩ để đưa ra một chiến thuật đối phó với Thủy Dương. Các anh không nghĩ một cô gái nhỏ bé lại có sức khỏe và mưu kế nham hiểm đến vậy. Duy Phong không chịu được không gian bí bách trong xe, bực bội lên tiếng. Nói cái con Dương này giống ma thật quả là không sai. Ba thằng đàn ông mà không làm được gì nó. Việt, mày thân với nó như vậy. Mày nghĩ xem, nó đến đâu được nào? Tao đang suy nghĩ đây Mày nói ít thôi Tất cả là do mày đến Đức Việt Tự nhiên mày giúp nó làm gì Ngay từ đầu mày khuyên nó có phải là tốt hơn không Đúng là một người ôm hận Bao nhiêu người phải khổ theo nó Tao có khuyên cô ấy Nhưng mà người ngoài cuộc Lúc nào nói chả hay Thế người trong cuộc chắc nói không hay à Đợi mày nghĩ cách xong Đến lúc ấy chúng ta chỉ đến mà nhận xác thôi Mày có giỏi thì đi tìm đi Chẳng phải đấy là nghề của mày à Duy Phong cứng miệng không thể trả lời lại được Mình đang đang tập trung lái xe Không nhịn được mà quát lớn Hai cái thằng này Mọi chuyện chưa đủ rắc rối hay sao Nghĩ cách nhanh lên Từ bây giờ tới tối Phải tìm ra tung tích của bọn họ Duy Phong câu gọi điện nhờ người check camera Lúc Phương Thảo ra khỏi khách sạn Ba người cùng xem Nhưng lại không tra được thông tin gì Chiếc xe của Thủy Dương Đỗ bên đường quá xa Camera không check đến Hoàn toàn không thể nào xem được biển số xe Tuy Duy Phong là thám tử, nhưng cuộc đời chưa bao giờ trải qua cảm giác ngột thở, truy tìm tung tích như thế này. Mẫu xe này là xe đời cũ, rẻ tiền, khả năng trong thành phố cũng hiếm người đi. Tao vừa gửi cho bọn đàn em lần theo những địa điểm mà chiếc xe này đi qua. Minh đằng nghe xong gật đầu, tán thành bởi vì đây chỉ có thể là cách duy nhất trong lúc bế tắc này. Được, thuê nhiều người càng tốt, tiền, tao sẽ chi. Ok, tầm này người là quan trọng nhất tiền năm không thành vấn đề Đức Việt đột nhiên lên tiếng Cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ Chán anh lấm tấm đầy mồ hôi Mặc dù trời đang là mùa đông Duy Phong thấy vẻ mặt Cẩn trọng của Đức Việt Tuyệt nhiên không muốn cợt nhà thêm Ba người nghiêm túc nhìn nhau Chờ đối phương phát biểu Đức Việt thở dài Mãi mới thốt nên câu Tôi nhớ ra một chi tiết Không biết con nên nói ra hay không Nhận thấy vấn đề nghiêm trọng Mình đang đành lái xe đỗ vào lề đường, hoàn toàn tập trung vào lời của Đức Việt. Nói đi, biết đâu lại có thêm chút manh mối. Dương tưởng tâm sự với tôi. Thường thì những người sợ đồ cao sẽ chọn cách nhảy từ một tòa nhà. Còn những người sợ nước sẽ chọn cách nhảy cầu. Còn những người sợ máu sẽ chọn cách cắt cổ tay. nghe đến đây Duy Phong với tư duy nhạy bén liền nói chen vào. Tao hiểu ý mày rồi, cây dương nó sợ cái gì? Nó sẽ ngược đời mà chọn cái đó có đúng không? Trước điều tra được thông tin Cái dương từng cắt cổ tay Đúng Ngày trước ở bên chung Cô ấy từng nhảy xuống sông suýt chết đuối May sao có người cứu giúp Nhưng trong nội thành Có bao nhiêu cái tòa nhà cao tầng Biết cô ấy nhảy từ tòa nhà nào mà tìm chứ Duy Phong nghe xong tức đến nỗi Chỉ muốn cốc đầu để Minh Đăng thông minh một chút Anh gần giọng phản pháo Mày lo lắng quá Nên não mày bớt thông minh có phải không Thả đi một mình thì đã đành Đây còn vác theo một con nợ Thì đến chỗ đông người làm sao được Mà trong các thành phố Các tòa nhà cao tầng toàn là nơi cao cấp Muốn vào đâu phải là chuyện dễ dàng Còn nếu ở chung cư thì phải có thẻ ra vào Với tính cách của con Dương Tao nghĩ nó sẽ đến một nơi thật vắng vẻ Làm gì có ai giết người công khai trắng trợn chứ Nhưng tao vẫn không nghĩ Dương nó có cái gan này Đức Việt vẫn hy vọng vào suy luận của Di Phong Nên nói thêm Lời của Phong nói đúng Dương không dám giết người Có khi chỉ muốn đưa Thảo đi Để dọa chúng ta Hoặc là muốn cô ta nhận lỗi Thấy mọi người im lặng Duy Phong lại tiếp tục đưa ra luận điểm Bây giờ cứ tìm ở các khu trung cư bỏ hoang Có khi sẽ thấy Việt mày nhớ lại xem lúc trước ngồi tâm sự với Dương Nó có kể thêm gì không Đức Việt lại vất vả lục tìm những ký ức nhỏ nhoi Còn sót lại trong tâm trí Nghĩ đến, muốn nổ tung cái đầu Vậy mà Duy Phong không tha cho anh Bắt anh nghĩ cho bằng được Sau vài phút dưới sự áp lực của Duy Phong Một đoạn ký ức về cuộc trò chuyện Nhiều tháng trước hiện lên Đức Việt vội vàng lên tiếng Nhớ rồi nhớ rồi Dương từng nói nếu Thảo chết Phải cho cô ta chết trong bình an Duy Phong thấy vô cùng nực cười Anh khó hiểu Hỏi lại Đức Việt Mẹ kiếp, chết là chết Lại còn chết trong bình an là chết như thế nào? đã chết là không còn bình an mà có bình an là không chết. mày có nhớ nhầm không việt? minh đăng sực nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng lên tiếng. các khu chung cư khi khởi công đều được đặt tên có đúng không? đúng. vậy cứ tìm những khu chung cư bỏ hoang hoặc là dự án ở tái định cư mang bình an sẽ ra. còn nước còn tắt không gì là không thể. cả duy phong và đức việt đều tán thành ý kiến của minh đăng. Tạm thời tìm được cách giải quyết, chiếc xe lại lao vun vút về thành phố. Duy Phong là người bận nhất, liên tục gọi điện thúc giục nhờ người tìm kiếm những tòa nhà cao tầng bỏ hoang, nằm trong dự án bình bình an an. Ba người từ ghét nhau, bỗng trở nên thân thiết. Kể cũng lạ, vậy mới nói cuộc đời, không nói trước được điều gì, chỉ cần còn sống thì không có gì là không thể. Mình đang lái xe đi thẳng đến văn phòng thám tử của Duy Phong, cùng nhau chờ đợi tin tức. Sau mọi người đói không có sức chiến đấu, nên Duy Phong đã gọi ship đồ ăn đến. Nào ngờ còn chưa kịp thưởng thức đồ ngon thì điện thoại đã rung chuông, có người gọi. Chậm một giây cũng khiến mọi chuyện thay đổi, vậy vậy Duy Phong nhanh như chớp, tóm lấy điện thoại trên bàn và nghe. Alo. Em chào anh có tin rồi. Nói nhanh lên sút ruột quá. Đúng là em tìm được dự án, nhà ở tái định cư mang tên Bình An, dự án xây 3 tòa nhà, được bàn giao từ năm 2007. Nhưng đến nay không có người sinh sống Mỗi tòa 15 tầng Ok ok bọn anh sẽ đến Mày cứ xem có chiếc xe nào đời cũ Dừng ở đó không Có hay không báo sớm cho anh nhé Vâng em cúp máy đây Duy Phong không chần chừ Thông báo cho hai thành viên còn lại Cơm còn chưa kịp ăn Tầm này cứu người là quan trọng nhất Người còn sống thì muốn ăn lúc nào trả được Nên không vội Lần này Đức Việt đảm nhận việc lái xe bộ đông nên trời tối rất nhanh Khi đến nơi, xung quanh đã tối đen như mực Điều này càng khó khăn hơn Cho việc tìm kiếm Đàn em báo tin thì tới Quả thật đã nhìn thấy xe của Thủy Dương Đỗ gần đó Không còn nghi ngờ gì Mục tiêu tìm kiếm chính là ba tòa nhà trước mặt Sợ rút dây động rừng Nên Đức Việt Duy Phong và Minh Đăng Mỗi người chia nhau đi Một tòa nhà Phía sau còn vài người đi theo Cẩn thận chia ra tìm cho nhanh chóng Mỗi người một tầng còn mang theo đèn pin để thuận tiện hơn cho việc quan sát xung quanh. Cảnh tượng hoang phế hiện ra trước mắt. Ai nhìn cũng ngán ngẩm xung quanh cỏ cây mọc um tùm, phía bên ngoài khu nhà được quây tôn, che chắn kín mít. Phần vỉa hè của công trình biến thành điểm tập kết rác mùi bốc lên cực kỳ hôi thối. Cả đám người chật vật mãi mới đi được vào bên trong, tạo ra vô số âm thanh chói tai và khó chịu. Mưa càng lúc càng rơi nặng hạt, át đi cả tiếng hò hét, Trong đêm tối Không chần chừ mất thời gian Mọi người bắt đầu chia nhau đi tìm Nếu như phát hiện ra điều gì đó Phải gọi điện hoặc bắn pháo sáng tín hiệu Để đồng đội từ các phía Biết đến mà ứng cứu Ngay lúc này trên tầng cao nhất Của tòa nhà N3 Thuộc dự án Bình An Có hai con người gầy gò Đang đối diện với nhau Một người đứng trong trạng thái khoan thai Còn một người bị chói chân chói tay Ở trong ghế Trong một tư thế vô cùng khô sở Phương Thảo tỉnh rồi Cô ta mơ hồ nhìn về chiếc bóng ở phía trước Rõ lạnh thổi đến Lạnh buốt cả tâm can Đám lửa nhỏ được đốt bằng củi khô Cũng không thể nào tỏa ra hơi nóng Để sưởi ấm hết không gian Lạnh lẽo đang bao trùm Trong tâm trí của Phương Thảo Hiện lên những đoạn ký ức Tua đi tua lại rồi chập chờn như đoạn phim bị lỗi Cô ta định đưa tay ra ôm đầu Nhưng nhận ra mình bị trói từ lâu Muốn hét lớn nhưng không còn sức Chỉ thều Thào nói một câu. Thủy Dương. Thủy Dương bình thản quay mặt lại. Trên khóe môi nhếch lên. Đào một nụ cười quỷ dị. Chị tỉnh rồi đi à? Chị nhìn thấy rõ mặt em chưa? Mưa rơi cả ngày hôm nay. Đến tối vẫn không chịu ngừng. Quả thật khiến con người ta rất khó chịu. Quá não nề. Phương Thảo sốc. Không nghĩ con bé từng cứu mình. Được mình cứu mang về nhà làm giúp việc. Lại chính là kẻ thù, ngấm ngầm đứng đằng sau hủy hoại cuộc đời và tất cả mọi thứ của mình. Phương Thảo không vừa, cô ta cười khảnh, vênh váo. Mất tích bao nhiêu năm, mày trốn trong bóng tối như một con quỷ. Bây giờ mày quay về đây, chỉ dám trả thù tao như thế này thôi à? Tao nghĩ phải kinh khủng hơn chứ. Chỉ phải biết ơn chồng của mình, con của chị, bởi vì đã cứu gia đình của chị một mạng. Tôi đã quá bào dung với chị Nếu như tôi độc ác muốn trả thù Đuổi cùng giết tận Thì tất cả những người thân của chị Đã cùng nhau tụ họp dưới địa ngục rồi M Mày Mày dám sao ừ. Dám chứ Có chuyện gì mà tôi không dám làm đâu Bây giờ thì tao mới hiểu ra tất cả rồi Ngay cả lần đầu tiên mày tiếp cận tao Nhưng tao phải nói cho mày biết Cái chết của anh trai mày Không liên quan đến tao Đúng là anh tôi tự chết. Anh ấy tự vứt bỏ mạng sống của mình. Là anh ấy sai. Không liên quan đến chị. Nhưng mà chị chính là nguyên nhân. Khiến anh ấy hành động ngu ngốc như vậy. Chị không biết đâu. Năm ấy anh trai tôi mất. Gia đình tôi tan nhà nát cửa. Ôm nợ thay chị ngập đầu. Tôi cũng tìm đến cái chết. Mẹ tôi bị bệnh tâm thần không nhớ gì. Tôi phải bỏ học ra nước ngoài. Đi xuất khẩu lao động. Bán mạng bán máu để kiếm tiền. Tôi còn phải đánh đổi gương mặt xinh đẹp để lấy một gương mặt xấu xí để quyết tâm quay về trả thù. Chị không thấy tôi đáng thương sao? Số mệnh con người là do ông trời quyết định. Có trách thì trách ông trời. Đừng có đổ an cho người không có tội. Chị có biết không? Đến tận giờ phút này, khi nỗi hận trong lòng tôi vượt quá sức chịu đựng, tôi vẫn cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo. Tôi chỉ mong chị có thể nhận ra lỗi sai và quỳ xuống xin lỗi mẹ tôi, xin lỗi anh trai tôi, và xin lỗi tôi. Chỉ cần như vậy thôi, tôi có thể bỏ qua mọi thứ. Nhưng mà chị nhìn xem, đến giờ phút này, khi đứng giữa ranh giới sống chết, chị vẫn vênh váo cho rằng bản thân mình đúng. Thủy Dương, sống mà ôm hận thù như vậy, cô không thấy mệt à? Mệt chứ, tôi rất mệt. Năm ấy có một người Hơn 20 tuổi đầu Cứ như vậy mà ngủ say Anh trai tôi thực sự yêu chị Yêu đến nỗi Còn vào trong từng giấc mơ của tôi quấy dày Không cho phép tôi được làm tổn thương chị Thủy Dương đứng đó ràn ruộng nước mắt Vừa cười vừa khóc Khi hồi tưởng lại Những ký ức đau lòng trong quá khứ Hôm nay tôi sẽ chết Nhưng tôi để lại cho chị một món quà Tôi vẫn luôn oán trách chị hận chị. Nhưng tôi không còn sức để trả thù chị. Sai lầm của tôi chính là quá mềm lòng. Tôi không dám nhìn thấy cảnh anh đang ôm xác chị ngồi khóc. Tôi không muốn bé dâu mới được vài tháng tuổi đã mồ côi mẹ. Chị có biết không? Người đi thì rất đau. Nhưng người ở lại còn đau hơn. Chị sẽ không thể vượt qua được cú sốc này đâu. Chị cứ tin tôi đi. Phương Thảo không phải là con người sắt đá trong tim chị ta nhói đau theo từng nhịp, nước mắt vô thức rơi theo Thủy Dương cứ nhắc đến bình an, tâm trí của chị ta lại trở nên hoang loạn Thủy Dương đi lại không nói không rằng lấy con dao từ trong túi sạch một đường trên cổ tay của Phương Thảo đau lắm đúng không? ngày hôm ấy anh trai tôi cũng chọn cách này đấy tôi cũng thử làm theo quả thật là rất đau nhưng chị yên tâm Chị không chết được đâu, bởi vì chồng chị đến tìm rồi. Anh ta đang ở phía dưới, chỉ mất vài phút nữa thôi, là anh ta và chị sẽ được gặp nhau. Phương Thảo đau đến nỗi mặt tái đi, mặc dù đã được Thùy Dương cởi trói, nhưng cô ta vẫn không thể nhúc nhích được. Bởi vì chưa từng trải qua nỗi đau tinh thần nào lớn đến mức này, nên lý trí và cảm xúc đang đấu tranh dữ dội. Nếu để cho chị chết thì quá dễ dàng cho chị nhở Món quà thứ nhất tôi tặng xong rồi đấy Vết sẹo nơi cổ tay này Sẽ đi theo ám ảnh chị cả đời Món quà thứ hai Chính là những đoạn video trong điện thoại Và những lá thư mà anh An để lại cho chị Nhiều năm trôi qua quá rồi Chị nên xem lại Để nhớ về anh ấy Sau khi nghe xong Tôi nghĩ chị không còn tâm trí nào mà kiêu hãnh sống Trên nỗi đau của người khác đâu Phương Thảo bỏ lại nơi để những di vật của bình an bàn tay chị ta đầy máu cầm lên xem những bức ảnh kỷ niệm của hai người. Một thời thanh xuân hết mình vì tình yêu vậy mà tuổi trẻ bồng bột đã khiến Phương Thảo quên mất mình là ai? Chiếc điện thoại đời cũ chứa rất nhiều, rất rất nhiều hình ảnh. Kỷ niệm quá khứ ùa về, Phương Thảo vô thức ấn mật khẩu, mở khóa thành công trong sự ngỡ ngàng của bản thân mình. Trước sau như một Bình An luôn coi chị ta là tất cả Phương Thảo ấn vào phần lưu trữ video Theo lời Thùy Dương từng nói Video phát lên Hình ảnh trong đó mờ ảo Kèm theo giọng nói trầm ấm Có chút nghẹn ngào của Bình An Âm thanh truyền đến Văng văng vọng lại Thảo ơi Bé thỏ đáng yêu có thương anh không Nếu thương anh thì phải sống tốt đấy nhá Không biết sau khi anh chết Em sẽ sống thế nào nhở Anh nói nếu như... Nếu như anh chết... Anh mà nhớ em... Thì phải làm sao đây? Anh sẽ về gặp em trong từng giấc mơ. À không... Chắc em chẳng thích điều đấy. Bé thỏ... Tình yêu của anh... Anh sẽ không giận em. Anh chỉ giận bản thân mình. Sau này em nhớ tìm hạnh phúc mới. Đừng để người sau thiệt thòi như anh nhé. Bởi vì cô đơn trong chính hạnh phúc của mình... Thực sự rất đau. Em đừng tủi thân... Đừng về nhà trễ... Đừng uống rượu, đừng hút thuốc Đừng chạy quá nhanh, đừng khóc thật nhiều Đừng bỏ bữa Đừng đem trái tim của mình ra đánh cược Nhớ uống thật nhiều nước Nhớ mang thêm áo mưa Nhớ uống thuốc khi bị ốm Và nhớ yêu thương bản thân mình Trên mạng người ta hay nói vậy Chứ không phải anh nói đâu Buộn quá rồi, anh phải đi ngủ một giấc Tạm biệt em Mãi mãi không thể gặp lại em Anh sẽ mãi yêu thương Bé thỏ của anh Bình An Vẻ thỏ chính là biệt danh từ thời đi học của Phương Thảo Mà Bình An hay gọi Những tiếng nước nghẹn ngào đau đớn Giống hệt cảm giác tâm tê phế liệt Cuối cùng Chị ta mới hiểu thế nào là tình yêu Thế nào là âm dương cách biệt với người Còn quan trọng hơn cả sự tồn tại của mình Phương Thảo cố gắng đi đến chỗ mà Thủy Dương đang đứng Vừa khóc vừa cầu xin Chị xin lỗi Chị không nghĩ anh trai em lại yêu chị nhiều như vậy Chị biết chị sai rồi Chị rất hối hận Em cứ trả thù chị đi Chị sẽ chấp nhận mọi hình phạt từ em Thế thì chị hãy tự trừng phạt chính mình Tôi mệt lắm rồi Tôi không còn sức nữa Nói đến đây Phía dưới cầu thang rồn dập tiếng bước chân Phương Thảo và Thủy Dương không hẹn Ánh mắt đều nhìn về nơi phát ra âm thanh đó Thủy Dương cười nhạt Ánh mắt lạnh lẽo Không còn hy vọng sống Cô thì thào vào tay của Phương Thảo nhắn gửi những lời cuối cùng. Anh đang đến cứu chị rồi đấy. Còn em, em sẽ tự cứu chính mình bằng một cái chết. Món quà thứ ba em tặng chị chính là phải tận mắt chứng kiến cảnh em nhảy lầu tự sát. Không được, không được. Phương Thảo định đưa tay ra ngăn cản Thủy Dương nhưng hoàn toàn không được. Đúng lúc này Minh đang cũng xuất hiện. Anh chạy đến thì kinh hoàng phát hiện ra Thủy Dương Đã đứng ở mép ban công Chỉ còn thiếu một bước nữa Là có thể ngã xuống đất Thấy mình đang xuất hiện Thủy Dương không bất ngờ là mấy Mái tóc dài bay bay theo chiều gió Cô đưa ánh mắt buồn tùi Nhìn về phía của anh Mình đang nhờ người xem xét tình hình cho Phương Thảo Còn bản thân mình Bước tới chỗ Thủy Dương Anh nhìn cô Ánh mắt có đôi chút tức giận Thủy Dương Lại đây với anh đi Anh và bạn anh thông minh thật Em không nghĩ mọi người lại biết Em đến chỗ này Anh thắng rồi Anh đưa chị ta về đi Em ở lại đây hóng gió một chút Cương mặt của Minh đang biến sắc Nụ cười nhạt trên môi mau chóng vụt tắt Tuy lời của Thủy Dương có phần hơi mơ hồ Nhưng anh đoán ra được Minh đang không ngừng khuyên nhủ cô Mọi chuyện kết thúc rồi Em đừng đứng ở đó nữa nguy hiểm lắm, lại đây với anh nào, Thủy Dương, nhanh lên. Hai tay buông thõng, những cơn gió bắc mùa đông thổi đến lạnh buốt, dường như câu nói của anh làm cho cô có chút dao động. càng nhìn càng không muốn quên đi gương mặt đẹp đẽ, cùng với sự tử tế đến mức hoang đường này. Mình đang dòn dén từng bước từng bước, từ từ tiến lại gần cô, cố gắng thật cẩn thận, miệng không ngừng nói chuyện để phân tán sự chú ý của Thủy Dương. Cô hướng mắt ra, nhìn bầu trời đêm với những hạt mưa đang rơi nặng hạt Khi đứng trước cái chết, ai cũng sợ, có đúng không? Tại sao bản thân lại thấy bình thản thế này? Thủy Dương không thể trả lời được câu hỏi ấy Trong giây phút mình đang xuất hiện, đột nhiên cô muốn thay đổi quyết định Anh không phải là ánh sáng sười ấm cuộc đời của cô Nhưng lại chính là niềm an ủi lớn nhất giúp cô vượt qua được quãng thời gian đầy khó khăn ấy Mình đang ngả. Anh đây. Em lại đây đi. Đừng bướng bỉnh nữa. Anh thật là thông minh. Chưa gì đã phát hiện ra mọi kế hoạch trả thù của em. Còn biết được thân phận thực sự của em. Em biết rồi. <cười> anh chắc là rất ghét. Và hận em có đúng không? Thủy Dương. Anh đang đứng ở đây. Anh sẵn sàng lắng nghe mọi vấn đề của em. Anh không trách không giận em. Anh chỉ muốn đến đây đón em về. Dỗ dành bé dâu thôi. Còn bé nó khóc nhiều quá. Chỉ có em mới bế được nó. Ừ nhờ. Em nhớ bé dâu. Rất nhớ con bé. Vậy thì lại đây. Chúng ta cùng nhau đi gặp con bé được chứ. Anh đừng lừa em. Thủy Dương à. Em có thể nói lời cuối với anh được không? Chỉ cần em nghe anh nói. Anh sẽ nghe. Không phải là lời cuối cùng đâu. Bình thường. Em nghe lời của anh nhất mà. Đứng lại đây với anh. Bước lại gần đây. Thủy Dương mặc kệ, không để ý đến lời anh khuyên nhủ. Cô chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình. Thật lòng em ấm ước lắm. Em căm ghét vợ anh lắm. Nhưng em lại ghét chính mình hơn. Tại sao lại đem trái tim đi yêu chồng của kẻ thù được chứ? Mình đăng, em thích anh. Bởi vậy, em sẽ mang hết tất cả rắc rối... Và nỗi buồn đi theo Đứa trẻ mà xuất thân trong gia đình tan vỡ giống em Thường không có giấc mơ lớn Em chỉ dám ước mơ về một căn nhà nhỏ Gia đình hạnh phúc Nhân duyên thoáng qua của chúng ta Chính là nghiệp duyên Mà ông trời tạo ra để trừng phạt em Ngoại trừ tình yêu Cái gì Anh cũng có thể cho em Có đúng không Minh Đăng Thủy Dương biết rõ không thể buông bỏ được Thế nên cô nhất định phải rời đi Giống như Minh Đăng Lúc nào cũng phải lý trí lên Để sống Nếu như sống theo cảm xúc của con tim Sẽ thực sự nguy hiểm Trong suốt những tháng ngày qua Đã tưởng có một người yêu điên cuồng một người Anh lại lên tiếng Để phân tán sự chú ý của cô Khoảng cách của hai người Càng ngày càng được rút ngắn Chỉ còn một chút nữa thôi Anh có thể đưa tay ra Kéo cô quay trở lại Thủy Dương Anh muốn ôm em một cái thôi Có được không Em không muốn Anh ôm em xong Em sợ mình Không thể nói lời tạm biệt Anh chỉ muốn giúp em buông bỏ hận thù Mọi nỗi đau mà em đang phải chịu đựng Em cứ đổ hết lên người cho anh Mình đang Anh giúp em nhiều rồi Chính anh mới là nguyên nhân Khiến em buông bỏ hận thù Em, anh và cô ta Chuyện của ba người chúng ta Phải có một người chết đi Thì mới kết thúc được tất cả Em phải tin Là mình luôn được hạnh phúc chứ Không Cuộc đời em tan nát hết rồi Em còn kém may mắn nữa Đang sống Mà lúc nào cũng giống như chết Em đã trở thành phiên bản Mà em đã từng ghét Em cảm thấy cuộc đời này quá cô độc Không có ai yêu thương em Mỗi người sinh ra đều có lý do để sống tốt cuộc đời của mình. Anh biết em đang thấy đau khổ thế nào. Nếu anh là em, đứng dưới góc độ của em, thì anh nghĩ mình còn không thể rộng lượng như em bây giờ. Nhưng em tin anh một lần thôi. Anh và anh Việt sẽ giúp em mà. Anh Minh Đăng, anh có thể hứa với em được không? Nếu em buông bỏ mạng sống, anh không hứa với em điều gì cả. Lần này chắc em phải đi. Anh không muốn hứa thì em không nói em chỉ mong anh được bình an không biết bao giờ mới lại gặp anh đây lần tới gặp anh trông anh sẽ thế nào nhở sẽ tốt hơn bây giờ có đúng không lời nói hôm nay em muốn đòi sau gặp lại anh sao đến đây thôi vĩnh biệt đời này vĩnh biệt đời sau không hẹn gặp lại từ lúc mình đang xuất hiện Thủy Dương nhìn anh thật lâu bởi vì cô biết rằng sau ngày hôm nay cơ hội gặp nhau dường như là không có. Mình đang cảm nhận được một giọt lệ vừa rơi xuống, chạm vào khóe môi mình mặn chát. Giây phút Thủy Dương buông thõng hai tay cả thân người lao về phía trước thì cũng là lúc mình đang vội vàng đưa tay níu cô quay trở lại. Khoảnh khắc thoát tim khiến những người chứng kiến phải sợ xanh mặt cơ thể Thủy Dương bị treo lơ lửng trên không trung Nhìn xuống phía dưới là nền đất đá với nguồn ngang vật liệu xây dựng. Nếu như rơi từ độ cao này xuống, chắc chắn sẽ thịt nát, xương tan, chưa đừng nói gì đến chuyện giữ được mạng sống. Thủy Dương đưa ánh mắt tức giận nhìn Minh Đăng. Anh đã thành công túm được tay của cô, nhất quyết không buông. Đến mức cô phải hét lớn như xé tan màn mưa đầy áp bức này. Anh buông tay em đi. Anh bị ngã theo bây giờ. Minh Đăng, anh muốn chết à? Anh không thể để em chết được Bám chắc vào tay anh đi Anh nhất định phải kéo em lên Còn nếu như em muốn chết Anh sẽ chết cùng Cánh tay của hai người mệt dã rời Thủy Dương điên cuồng dùng bàn tay còn lại Cào lên cánh tay của Minh Đăng Với hy vọng anh ấy sẽ buông tay Trước sau như một Anh ấy luôn kiên quyết muốn cứu được cô Đám người Duy Phong và Đức Việt xuất hiện Khi được phát tín hiệu Hai người chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, chân tay run rẩy Mình đang sắp không trụ được rồi. mau đến cứu người đi, đứng đó để làm cái gì? Mọi người vì bị cảnh tượng lúc này dọa cho chết khiếp, nên quên mất việc cứu người. di Phong và Đức Việt chạy tới. Mặc kệ cho sự giãi ruộng của Thùy Dương, ba người đàn ông, lúc này cũng vội vàng kéo cô gái nhỏ lên được. Thùy Dương phản ứng gây gắt, nên Minh Đăng đành phải ôm chặt lấy cô. Tránh trường hợp cô lao ra lan can Nhảy tiếp một lần nữa Hai người lăn vài vòng Đất đá văng vãi rơi trên sàn Đâm vào cơ thể Mình đang đau đớn buông tay Lúc quay ra thì thấy Thủy Dương bất tỉnh Trong lúc lăn lộn Cô đã va trúng vào một viên gạch lớn nằm dưới đất Máu đầu không ngừng chảy Và bị bất tỉnh ngay tại chỗ Cả đám người nhốn nháo bế cô từ tầng 14 của tòa nhà Ra đến đường lớn Để chờ cô đến bệnh viện cấp cứu Đức Việt là người khóc to nhất Thậm chí còn tụt huyết áp không thể đứng vững Anh nhìn vào Cứ tưởng Thủy Dương sắp chết đến nơi Duy Phong đi lại vừa dìu anh ta Vừa vầy nhẹ giọng an ủi Mình đang vẫn luôn là người tỉnh táo nhất Sáng suốt trong mọi hành động Một tháng sau đó Đối với những người có mặt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng Vào đêm hôm đó Chắc là trong tâm trí mọi người Đều muốn quên đi đoạn ký ức đau lòng ấy Mình đang duy phong và Đức Việt Lại một lần nữa xuất hiện cùng nhau Ở một địa điểm Đó chính là bệnh viện Hôm nay là ngày mà Thủy Dương xuất viện Sau một tháng nằm điều trị Chấn thương ngày hôm đó Cứ ngỡ chỉ là vết thương nhỏ bình thường Thật không ngờ Nó đã khiến cuộc đời của Thủy Dương Sang một trang mới Ông trời thương tình Để cho cô được sống Nhưng lại lấy đi ký ức trong tất cả Những năm tháng mà cô đã từng sống cho đến hiện tại Đức Việt nhìn lên bầu trời bởi vì muốn tránh né ánh mắt như hai hình viên đạn của Minh Đăng và Duy Phong Thủy Dương bị mất trí nhớ sau chấn thương sọ não Bác sĩ nói có hai dạng mất trí nhớ sau chấn thương sọ não thường gặp Đó là mất trí nhớ ngược chiều Dương sẽ bị quên mất những ký ức được hình thành trước khi xảy ra tai nạn Mất trí nhớ xuôi chiều thường ít gặp hơn Bệnh nhân không có khả năng ghi nhớ hay hình thành những ký ức mới Vậy là Thủy Dương bị mất trí nhớ ngược chiều sao? Đúng vậy, cô ấy bị mất trí nhớ ngược chiều. Khả năng hồi phục thì sao? Bác sĩ nói thế nào? Chấn thương nặng, có thể để lại những di chứng nặng nề về nhận thức. Cộng thêm với việc trước đó, cô ấy sử dụng quá nhiều thuốc an thần. Chắc chắn cô ấy chẳng bao giờ nhớ lại được chuyện của quá khứ. Bên chung có bố mẹ nuôi của tôi. Để tôi đưa cô ấy qua đó sống, có lẽ chắc chắn Cô ấy sẽ ổn định hơn Là ở lại Việt Nam Mình đang nghe xong thở dài Vừa buồn vừa vui Khi nghe được thông tin này Chính ra như vậy cũng tốt Dương bây giờ không còn phải bận lòng Về chuyện hận thù tuy hơi bất công với cô ấy Nhưng đây chắc chắn là cách tốt nhất Đối với cô ấy ừ. Còn Phương Thảo thế nào Cô ấy chưa được xuất viện sao Phẫu thuật đứt gân tay Tuy thành công Nhưng vẫn để lại di chứng Do vết cắt quá sâu Cô ấy được bố mẹ chăm sóc Hoàn toàn không muốn gặp tôi Sắp tới còn phải điều trị tâm lý Hiện tại cô ấy mất khả năng giao tiếp Không thể nói được Đơn ly hôn tôi nộp ra tòa rồi Cô ấy cũng ủy quyền hết cho luật sư Còn Con thì tôi nuôi Thực sự không còn liên quan gì đến cô ấy Nghe mẹ Phương Thảo nói Nếu như cô ấy khỏe lại Cô ấy sẽ đi xuất gia tu hành Muốn buông bỏ tất cả để làm lại cuộc đời Hồi hướng công đức Phật độ lương duyên Từ bỏ miệt duyên Tôi nghĩ cô ấy Đã biết bản thân rất yêu bình an Những kỳ vật của anh ấy để lại Khiến cho cô ấy nhận ra lỗi lầm của mình Mình đang tôi thực sự xin lỗi anh Tất cả là vì tôi Mình đang không để cho Đức Việt nói thêm Anh liền lên tiếng cắt ngang Chúng ta đều không có lỗi Có trách thì trách ông trời Dẹo nhân duyên quá ác nghiệt Mọi chuyện từ nay kết thúc Anh đưa Dương đi tới một chân trời mới Hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt Cứ coi như những việc trong khoảng thời gian Là một giấc mộng Người tình mộng tan Quên đi và sống cho hiện tại Cảm ơn anh vì luôn nghĩ cho cô ấy Tuy cô ấy không thể nhớ ra anh Nhưng tôi tin Sâu thẳm trong trái tim của cô ấy Luôn cảm thấy biết ơn anh rất nhiều Kết thúc câu chuyện Cũng là lúc Thùy Dương được y tá đưa ra khỏi phòng bệnh Đồ đạc hành lý Đã được chuẩn bị xong xuôi Cô đi lại trong ký ức Chỉ còn chút hình bóng của Đức Việt Bởi vậy cô bám anh không buông Một bước cũng không muốn rời Ánh mắt Thùy Dương nhìn minh đang rất xa lạ Anh thấy đau lòng quá Trái tim như có thứ gì đó chèn lên Cô thắc mắc hỏi Đức Việt Về sự xuất hiện của hai người đàn ông lạ mặt Đây là ai vậy? Đức Việt Âu yếm nhìn Thủy Dương, dịu dàng giải đáp thắc mắc cho cô. Đây là người lạ ấy mà, không quen biết đâu, anh đưa em đi nhé. Năm tiếng nữa máy bay cất cánh, chúng ta phải ra sân bay trước. Bố mẹ đang ở bên chung, đợi chúng ta trở về. Vâng ạ, mình đi thôi. Hai người đó bước đi, nhưng đi được một đoạn, bỗng dưng Thủy Dương ngoảnh mặt lại nhìn minh đăng bằng ánh mắt luyến tiếc. Rõ ràng không quen, nhưng cô lại cảm thấy rất đau lòng và dây dứt. Anh không dám nhìn cô mỉm cười, chỉ lạnh lùng quay lưng bước đi. Đã chấp nhận quên đi tất cả buông bỏ mọi thứ, thì phải dứt khoát thôi. Em phải sống thật tốt nhé. Anh cũng vậy, chúng ta đều sẽ được hạnh phúc, chắc chắn anh sẽ nhớ em rất nhiều. Tạm biệt Khi bóng dáng của Đức Việt và Thủy Dương đi khuất, Mình đang không chịu được mà ôm miệng, ngăn những tiếng nước nghẹn ngào trong lồng ngực của mình. Dù phong bên cạnh chỉ biết vỗ vai, đúng là tình yêu vừa có thể làm cho người ta hạnh phúc, lại vừa có thể làm cho người ta đau khổ, đúng như lời cô nói. Anh và cô, đời này xin vĩnh biệt, đời sau không gặp lại. Mình đang sống cuộc đời của mình, Thùy Dương sống cuộc đời của cô, còn Phương Thảo sống cuộc đời của bản thân cô ấy. Ba người không còn sợ liên quan nào nữa Đoạn kết này tuy không được hạnh phúc Nhưng lại chính là sự bình yên Mà ông trời đã đưa tay ra cứu rỗi Rồi mọi chuyện sẽ qua hết thôi Đời người có khó khăn gì Mà không vượt qua được cơ chứ Bùng bỏ nhau một cách nhẹ nhàng Để tất cả cùng được sống Mọi thứ đến hiện tại Ai cũng cảm thấy rất mãn nguyện Sống phải có lý tưởng Cùng tam quan trình tể Sống đúng chuẩn mực của xã hội sống có lối sống, đi ngược với đạo đức, thì đó không phải là cuộc sống. Cả cuộc đời ở phía trước chỉ cần bình an và khỏe mạnh, còn lại hãy thuận theo ý trời vì trời chưa từng muốn hại ai. Cũng giống như lời Phật đã từng dạy. Hận thù không thể hóa giải bởi hận thù mà bằng tình yêu. Đây là chân lý muôn đời. Bí quyết để có sức khỏe cho cả tinh thần lẫn thể xác không phải là hờn trách quá khứ hay lo sợ về tương lai mà là giống trong từng giây phút hiện tại là một cách khôn ngoan và nghiêm túc. Không có đường đến hạnh phúc, mà hạnh phúc chính là con đường. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 12 tập cuối của câu chuyện Món Nợ 6 Năm, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong nội dung của tập 12 có rất là nhiều tình tiết khiến chúng ta phải rơi nước mắt, phải đau khổ vì hận thù của cô gái tên là Thủy Dương dành cho Phương Thảo nhưng đến cuối cùng chúng ta phải mỉm cười hạnh phúc bởi vì ai trong chúng ta cũng đều có lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình chỉ là hận thù nên kìm lại chúng ta nên sống hướng đến tương lai đúng không ạ? Đừng lấy hận thù xeo hận thù rồi chúng ta chỉ nhận được bất hạnh mà thôi Không biết câu chuyện của chúng ta sau khi được tác giả Nguyễn Phương Linh gửi đến cho quý vị sẽ có những nhận định như thế nào? Quý vị hãy để ở comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 12 tập truyện vừa qua và ngày mai thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một bộ truyện. Hãy cùng lắng nghe xem đó là bộ truyện gì nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc Và có một giấc ngủ thật ngon Xin chào và hẹn gặp lại